Khi lục cảnh cùng nữ trưởng quỹ đến trước phủ thành chủ, họ phát hiện nơi này đã bị phong tỏa, thủ vệ canh cổng ngăn cản tất cả những ai muốn vào. Dù thấy lục cảnh, gã lính canh cũng không khỏi tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn dơ tay ngăn lại, không cho họ tiếp cận. Trước đây chỉ huy vệ đội là y tư cát cách, nhưng người này đã chết. Người mới nhậm chức chỉ huy là nạp tân, cũng là một người quen cũ của lục cảnh. Chính hắn là người từng dẫn quân đến tiệm may bắt lục cảnh, nhưng sau đó lại bị lục cảnh đoạt đao, thanh ra cảnh tượng thiên tân bánh quay trèo nổi tiếng không ai hiểu rõ thực lực của lục cảnh hơn hắn, vì thế nạp tân biết rõ kết quả nếu có tranh đấu, nạp tân tiến lên cùng kính nói lục đại hiệp vừa mới xảy ra một số chuyện thanh chủ hiện đang cùng Á tư đan đại nhân thảo luận công việc người ngoài không tiện vào lục cảnh nhíu mày đáp lại người biết người và thủ hạ của ngươi chẳng thể ngăn được ta đâu nghe vậy nạp tân tắt mồ hôi lạnh nhưng với chức trách của mình hắn không thể không kiên quyết giữ vững cổng chỉ có thể nắm chặt thanh đao chuẩn bị đối phó lúc này nữ trưởng quỹ lên tiếng chúng ta có chuyện gấp cần gặp thành chủ liên quan đến sự sống chết của mã lạp tát nhĩ hãn mong nạp tân đại nhân thu xếp cho chúng ta vào nạp tân vẻ mặt đầy khó xử đáp không phải ta không muốn thả các ngươi vào nhưng thành chủ đại nhân đã ra lệnh không ai được phép vào ngay trước khi hắn vừa mới tiếp nhận chức chỉ huy vệ đội trong lòng vô cùng hưng phấn nhưng nếu như lúc đó hắn biết sẽ gặp phải tình huống như thế này liệu hắn có còn muốn ngồi lên vị trí này hay không thì thật sự khó mà nói được khi bầu không khí càng lúc càng căng thẳng thì bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên từ sau lưng Nạp Tân, "Thả bọn họ vào." Nạp Tân quay đầu lại, nhìn thấy người lùn Hắc Vu sư với khuôn mặt xấu xí, tà ác. Tuy vậy, hắn vẫn còn chút do dự, mãi cho đến khi Hắc Vu sư nhấn mạnh, không nhịn được mà nói, "Đây là mệnh lệnh của thành chủ đại nhân, tất cả các vệ binh trong đội đều biết nốc ưng là người mà lão thành chủ hiện nay rất tín nhiệm và tôn trọng." Lời nói của hắn gần như có sức mạnh tương đương với mệnh lệnh của thành chủ. Hơn nữa, trong tiềm thức, bọn họ lúc đầu cũng không định động thủ với lục cảnh Nghe vậy, cuối cùng họ cũng không ngần ngại mà bước qua, để cho lục cảnh và nữ trưởng quỹ thuận lợi tiến vào thành bão Lúc này, vẻ mặt đắc ý của Ngốc ưng lập tức biến mật, thay vào đó hắn sợ hãi đứng lên, vẻ mặt u sâu nói, may là các ngươi đến rồi Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Nữ trưởng quỹ hỏi Ta cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì Nhưng người này hiển nhiên có gì đó không ổn Ngốc ưng vừa nói, vừa run dậy Sau khi Á Tư Đan bị bắt không lâu Lão Thành Chủ đã cho phong tòa toàn bộ tòa thành về chuyện của Ta cũng biết rằng, nàng đã hại mình Vì sắc đẹp mà làm họng việc Nên liền đuổi hết nữ nhân bên cạnh Sau đó, ta một mình trở lại trong phòng Định nghỉ ngơi một chút Nhưng ta có chút dở hơi Thực ra, ta có một thói quen kỳ quái Đó là khi ngủ thường thích chui vào trong dương Chuyện này ngay cả bá lo cũng không biết Lần này ta cũng nghỉ ngơi trong dương Nhưng nửa đường bỗng me thấy tiếng người đi vào Người kia gọi tên ta hai lần Nhưng ta không muốn bị phát hiện đang nằm trong dương Nên đã không trả lời Sau đó, người kia dạo qua một vòng trong phòng không tìm thấy ta, bèn rời đi. Ta lại ngủ một lát, vừa mở mắt ra, bị đẩy cửa đi ra ngoài, thì phát hiện trong thành bảo, thị nữ và hộ vệ đều biến mất, cả tòa phủ thành chủ giờ đây cũng trống rỗng, thật là khiếp sợ. Mặc dù Hắc Vu sư thường hay nói liên thuyên, nhưng lần này có thể thấy rõ ràng hắn thật sự bị hù dọa. Dù sao, ai mà tỉnh dậy sau giấc ngủ, lại phát hiện người bên cạnh không còn, thì chắc chắn sẽ bối rối hơn hắn. Miết là tòa phủ thành chủ này rất lớn, riêng phòng khách đã có hơn 60 gian. Nốc ương tùy tiện đẩy ra bốn đến năm gian, nhưng khi phát hiện bên trong không có ai, hắn liền không dám tiếp tục tìm nữa. Tuy vậy, hắn cũng không bỏ chạy. Nốc ưng biết rõ danh tiếng của mình trong thành đã bị hủy hoại nặng nề, cho dù rời khỏi thành 8 phần cũng chẳng có ai muốn thu nhận hắn. Nói chi là khi ra ngoài thành, hắn càng không thể mong đợi gì. Mã Lạp Tác nghĩ hãn đang tìm kiếm trong sa mạc mênh mông, nếu như không may bị cuốn vào cơn bão cát, hắn có thể sẽ biến mất, không còn dấu vết. Trên thực tế, cho dù lục cảnh không đến. Ngốc ưng cũng đã định tìm cách nhờ sự giúp đỡ của hắn Nghe Ngốc ưng nói vậy Nữ trưởng quý cảm thấy lòng mình nguội lạnh Nhưng nàng vẫn cố gắng tự an ủi Không sao, không phải là còn có 5 ngày nữa sao Lục cảnh lại không lạc quan như nàng Lắc đầu nói Lời bá lào, không biết có bao nhiêu phần có thể tin được Vì vậy, Lục cảnh cũng không quá lo lắng Chỉ cầm tinh thiết thiền trượng trong tay Nhìn về phía hắc Vu sư rồi nói Phòng của Thánh chủ ở đâu, chúng ta đến đó xem sao Có thể là nhờ Lục cảnh đến Ngốc ưng lại cảm thấy có thêm dũng khí vì thế hắn dẫn theo lục cảnh tiến tới tòa thành hai tầng đến phòng ngủ của thành chủ nhưng khi ba người vào phòng lại không thấy bóng dáng thành chủ đâu tuy nhiên ngay khi vừa bước vào nữ trưởng quỹ đã ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở sau khi nhìn quanh nàng nhận thấy trong phòng các nóc nách đều chất đầy hương liệu với mùi hương nồng nặc như vậy thật sự có ai có thể ở đây sao nữ trưởng quỹ hoài nghi lên tiếng lục cảnh cũng bị hương khí này đập vào mặt khiến hắn sặc không ít tuy vậy Điều này cũng từ một góc độ nào đó chứng thực rằng những hương liệu mà cổ tư Mẫn Y Sư mang về từ nhà thuốc chính là những thứ mà lão Thành Chủ muốn. Vì vậy, Lục Cảnh mới nói với nữ trưởng quỹ và Ngốc ưng Các người tốt nhất đừng cách ta quá xa. Điều tra coi như đã xong rồi. Tiếp theo, nhìn bộ dạng này chính là sắp bước vào trận chiến lớn. Cái gì? Ngốc ưng bị mùi thơm làm cho tròn váng đầu óc. Vội vàng lùi lại 7 đến 8 bước. Sau đó mờ mịt nói. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy một âm thanh từ bên trái trong phòng. Nóc ưng lúc này như con chim sợ cảnh công vừa nghe thấy tiếng động liền vội vàng lùi thêm 5 đến 6 bước, sau đó, hắn hoa mắt, chỉ thấy Lục Cảnh đã dẫn theo Thiền Trượng tiến vào gian phòng, vì L sợ có mai phục phía sau, Lục Cảnh vừa bước vào liền múa lên Thiền Trượng trong tay, nghe thấy tiếng "phá không" vang lên, hắn biết rằng đã trúng một chiêu của kẻ mai phục, nhưng thấy trận hẳn là rất tàn khốc, tuy vậy, khi Lục Cảnh quan sát kỹ hơn, hắn lại không phát hiện ra ai khả nghi trong phòng, hơn nữa, rất nhanh hắn đã tìm ra nguồn gốc của tiếng động trước đó chỉ thấy một mâm đựng trái cây bị ném xuống đất, hoa quả văng tứ tung khắp nơi. mà người khởi sướng hành động này đang nằm bên một bàn khác, lím lắp bàn chân của mình. nữ trưởng quỹ nhớ lại lời dặn của lục cảnh, đi theo sát phía sau, nhìn thấy con mèo đen giật mình, rồi lại buông lòng tâm trạng. nguyên lai là mèo sao? tuy nhiên, lục cảnh thần sắc không nhẹ nhàng như nàng, vì hắn biết rõ con mèo này không phải tự nhiên xuất hiện ở đây. hắn liếc mắt nhìn bàn và bà chiếc cửa sổ nửa mở, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng khi đến hành lang, hắn lại không thấy bóng dáng hắc Vu sư. Đầu nữa là tạm bẫy sao, nữ trưởng quỹ nhận thấy ngốc ưng bỗng dưng mất tích. Bên vội vàng đứng dậy, lo lắng rằng hắc Vu sư này đã thông đồng với ai đó, dẫn họ đến đây rồi lại lén lút bỏ trốn. Tuy nhiên, lục cảnh nghe vậy liên lắc đầu, chúng ta vào phòng cũng chưa lâu, mà hành lang ngoài kia lại rất dài. Trừ khi hắn trực tiếp vào phòng gần đây, nếu không không thể chạy ngay như vậy, nói xong, lục cảnh bắt đầu kiểm tra các phòng xung quanh. Tuy nhiên, trong các gian phòng đều không có ai trên bàn vẫn còn một nửa ổ bánh mì và một cốc sữa lạc đà chưa uống hết. lúc này nữ trưởng quỹ cảm thấy trong lòng dân lên sự lo lắng. vậy ngốc ưng đã đi đâu? nàng hỏi giọng đầy lo âu. nhìn vào đối thủ lần này, khả năng di chuyển của họ rất mạnh, nên có thể họ đã hành động rất nhanh. lục cảnh đáp, mắt vẫn không rời khỏi cuối hành lang. lục cảnh tiếp tục quan sát một cánh cửa lớn ở cuối hành lang, có vẻ như đó là phòng nghị sự, khác biệt với phòng của họ. cánh cửa đó chỉ khép hờ, như thấy đang mời ai đó ngoài cửa bước vào. Đừng rời khỏi bên cạnh ta." Lục Cảnh dặn dò, rồi tiến về phía cánh cửa lớn. Nữ trưởng quỹ nghe lời, liền cẩn thận đi theo. Khi đến trước cửa, lo lắng về việc có cơ quan hoặc cạm bẫy gì, Lục Cảnh đẩy nhẹ nửa cánh cửa, sau đó nhanh chóng lao về phía cửa sau của căn phòng. Hắn đợi thêm vài hơi thở, thấy không có gì bất thường, không có ám tiễn hay lưỡi dao bay ra, vẻ nhẹ nhàng nhìn vào bên trong. Kết quả chỉ lít mắt, Lục Cảnh liền thấy một bộ mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép bất kỳ sự hạn chế nào về hình ảnh. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn uy nghiêm, đội vương miện, mặc trang phục lộng lẫy, đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa trong phòng bị sự. Bên tay trái hắn là mã lạp tác nhị hãn, nhân vật số 2 trong tài chính, Á Tư Đàn. Bên tay phải là nội vụ quan của phủ thành chủ. Nhìn qua, không khí trong phòng cũng rất trang nghiêm. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực, hai người ngồi bên cạnh bàn chính là các đầu bếp và người chăn ngựa trong thành. Sau lưng họ là những vệ binh trầm mặc cùng thị nữ đứng canh. Đến khi cuộc hội nghị này kết thúc. Mặc dù những nhân viên tham dự có vẻ không mấy tự nhiên nhưng cũng không có gì đáng chú ý Tuy nhiên, khi lục cảnh di chuyển ánh mắt hắn liền nhận thấy mỗi người trong phòng đều có vẻ mặt hoàng sợ Hơn nữa, tất cả bọn họ đều đứng im không nhúc nít, nhìn vào họ giống như những hình nhân sắp sống động không chút sinh khí đương nhiên, nếu chỉ có thế, không khí trong phòng có lẽ chỉ là một sự kinh dị bình thường không đến mức tạo ra sự hoảng loạn Tuy nhiên, điều thực sự khiến không khí trở nên căng thẳng chính là chủ tọa. Người bên cạnh một con vật kỳ quái có ánh mắt như thành đồng, điều kỳ lạ là đó rõ ràng là một cái đầu, mà lại là đầu mới bị cắt xuống. Chính ngỡ vài phút trước chủ nhân của cái đầu ấy còn đang trò chuyện với lục cảnh, Nhìn ngay sau đó cái đầu đã bị cắm lên trường mâu, tạo ra một cảnh tượng thật sự kinh hãi. Người luôn hấp vu sư chuyện tròn mắt, miệng há ra như muốn lớn tiếng gào lên, nhưng cuối cùng hắn lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Và ngay khi đó một thân ảnh uy nghiêm từ ghế chủ tọa bỗng nhiên lên tiếng: đây chính là kẻ phản bội. Phản bội, kẻ nào phản bội?" Lục Cảnh đưa tay đẩy nốt cánh cửa lớn còn lại. Lúc này, nữ trưởng quỹ phía sau cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bị dọa đến mức hai chân mềm nhũng suýt nữa ngã nhào xuống đất. Thân ảnh trên ghế chủ tọa chỉ vào trường Mâu trên đầu, nói tiếp: "Ta đã cho, cho hắn sự tín nhiệm tuyệt đối, để hắn từ một kẻ ngoại bang trở thành khách quý của tòa thành, khách quý của tòa thành này. Ta cho cho hắn quyền lực, thậm chí còn lớn hơn con rể của ta, nhưng hắn đã đáp lại ta như thế nào? Hắn cấu kết với kẻ thù, không chỉ để lộ mọi bí mật của ta." mà con giả mạo mệnh lệnh của ta, tự ý dẫn kẻ ngoài vào trong nhà ta. Lục cảnh nhìn thân ảnh trên ghế chủ tọa nói, nói về phản bội, chẳng phải người chính là kẻ đã phản bội thành thị này và nhân dân sao? Đây là lần đầu tiên lục cảnh nhìn thấy mã lạp tác nhĩ hãn, chủ nhân của thành. Lục cảnh không biết trước đây người này là kiểu gì, nhưng giờ đây khi nhìn vào hắn, chỉ thấy một xác chết không khác gì nhau. Hơn nữa, đó là một xác chết đã thối rữa trong nhiều năm, trên mặt hắn gần như không còn chút da thịt nào, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối ngay cả mùi hương liệu nồng đậm cũng không thể che giấu, nhưng thanh âm của hắn nghe như thể một người trẻ tuổi 30, tràn đầy uy nghiêm và sức mạnh. Đây vốn là thành của ta, vua lận ta làm gì với nó đều là hợp tình hợp lý. Đồ tư đại nhân, này làm sao lại biến thành bộ dạng này? nữ trưởng quỹ không nhịn được thất thanh hỏi. vì để đạt được sự vĩnh sinh, cuối cùng phải trả giá một cái giá rất lớn. người chủ tọa thành niên đáp, lúc đầu ta còn có chút do dự, nhưng sau khi cổ tư mẫn trần đoán ta mắc bệnh nan y, ta không còn sự lựa chọn nào khác. tuy vậy Ta không hối hận Ta chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như lúc này Giống như thế ta đã trở lại tuổi trẻ Không, bây giờ ta còn mạnh hơn nhiều so với lúc trước Đồ tư tự tin nói Nữ trưởng quỹ đã từng nghe nói rằng Khi còn trẻ, lão thành chủ mã lạp tác nhĩ hãn Là một dũng sĩ hàng đầu Từng một mình tiêu diệt một tiểu đội xa phỉ Nhưng đó là chuyện rất xa xưa Còn bây giờ, trong mắt cư dân thành Đồ tư là một lão nhân hiền lành Luôn cúi gặp người, đi đứng cũng có phần Không được thuận tiện Nhưng giờ đây, lưng của hắn đã thẳng lại Hơn nữa trước đây hắn đã lặng lẽ kéo ngốc Ừm đến xem Giờ đây bước đi của hắn rõ ràng khỏe mạnh hơn rất nhiều Lục cảnh thấy vậy cũng không muốn nói thêm nữa Hắn trực tiếp nâng tay lên Thiền trượng trong tay hắn Lập tức tỏa ra khí thế Dường như cảm nhận được chính ý từ lục cảnh Người chủ tòa cũng nắm chặt thanh đồng trường mâu Ánh mắt lóe lên một tia tinh quang Ngươi đã tặng ta món lễ vật ấy Ta rất là yêu thích Giờ đến lượt ta tiễn ngơi một phèn đáp lễ Nói xong Đồ tư dưa tay lên trực tiếp ném cái đầu còn đầm đìa máu từ trên trường, mau về phía lục cảnh. lục cảnh thấy thế, không giống như lần trước, vội vàng lao tới, giáng một đòn mạnh mẽ. phòng mai nhất, bách linh bát trưởng sau khi được luyện đến trình độ của hắn, đã có thể thu phóng tự nhiên. vì vậy, lần này hắn dùng xảo thuật, mắt thấy cái đầu kia sắp va vào mình, thiên trượng đổi vung thành thu, nhẹ nhàng đón lấy, rồi vẽ ra một đường vòng cung trên không, như thể đang đánh bóng chảy. đầu của kẻ địch liền bay đi, nện vào không gian trống không vì trước chủ tọa lập tức phát ra tiếng nổ mạnh, máu tươi và mảnh vỡ bay tứ tung. ngay sau đó, đồ tư liền vọt tới trước mặt lục cảnh. hắn di chuyển rất nhanh, khiến lục cảnh phải vội vàng thu hồi thiền trượng và lập tức vào tư thế phòng thủ. tuy nhiên, đồ tư trong mắt lấy lên một tí giáo hoạt. hắn không trực tiếp tấn công lục cảnh mà đưa tay trộm lấy nữ trưởng quỹ đang đứng bên cạnh. mắt thấy ngón tay của hắn sắp chạm vào cổ nam, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại phải thu tay lại, nhanh chóng xây người lướt qua phía sau và bay tới thiền trượng. chưa đầy một khắc. Lục cảnh đã lấy lại được thế chủ động Lại một lần nữa bảo vệ nữ trưởng quỹ Đồng thời sức chiêu phóng hạ đồ đao Nhắm thẳng vào cánh tay phải của đồ tư Đồ tư thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng Vùng thanh đồng trưởng mâu lên Đối mặt với thiền trượng của lục cảnh Sau đó một tiếng răng rắc vang lên Cây trưởng mâu trong tay đồ tư Vốn là bảo vật cổ xưa Lập tức gãy đôi Tiếp theo cả người hắn cũng bị thiền trượng của lục cảnh đánh bay ra ngoài Thanh đồng khí ti trưng bày trong viện bảo tàng là tốt Nhưng không nên mang ra để thực chiến. Lục cảnh lo lắng nói, đồ tư cầm cây thanh đồng trưởng mâu trong tay, hẳn là vật mang từ trong cổ mộ ra, nhưng loại lễ khí này, dù cầm trong tay, lại không có hiệu quả chiến đấu tốt. Vừa mới đối mặt, hắn đã bị Lục cảnh dùng một trượng đánh gãy, ngay sau đó thân thể cũng bay ra ngoài. Tuy vậy, Lục cảnh lại chú ý khi thiền trưởng của hắn đập vào cánh tay đồ tư, rõ ràng nơi đó không có một lớp hôi giáp bảo vệ, nhưng lại phát ra âm thanh va chạm của sắt thép. Cùng lúc đó, dưới làn da đồ tư, một mảnh vảy lân phiến giống như lớp vảy cá hiện lên mờ ảo như những đường vân tinh xảo. dù vậy, đầu tư chỉ lăn một vòng trên mặt đất, rồi lập tức đứng dậy, tinh thần phấn chấn, không hề tìm kiếm vũ khí mới, mà tay không lao vào lục cảnh một lần nữa, cứng rắn như vậy. lục cảnh không khỏi nạc nề, nhìn thân thể đầu tư có vẻ rất tồi tệ, nhiều chỗ da đã mục nát, mùi hôi thối tỏa ra, nhìn hắn giống như một khối pudding đã hỏng. lúc đầu, lục cảnh tưởng rằng với một trượng này, hắn sẽ đánh vỡ được cây vỏ ngoài của đầu tư, nhưng không ngờ hắn lại có thể chịu đựng được. ngay sau đó, đầu tư quát lớn vung tay đấm mạnh vào thịt trượng của lục cảnh chỉ một khoảnh khắc sau lục cảnh cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo ẩm ướt từ thiên trượng truyền vào trong cánh tay của mình hắn không hề xa lạ với thứ khí này bởi trong thời gian gần đây hắn vẫn đang phải dựa vào loại khí này để tiêu hao phần nội lực dư thừa trong cơ thể khi phát giác đối thủ lại xuất hiện đàn điền của lục cảnh nhanh chóng phản ứng lập tức điều động nội lực để nhanh tiếp Đối tư thấy lục cảnh hơi ngừng lại trong mắt lé lên tia vui mừng hắn định tận dụng cơ hội hiếm có này để ra tay. Liên tung một chưởng ấn vào mực lục cảnh, nhưng không ngờ lục cảnh dừng lại chỉ là cố ý tạo sơ hở, đồ tư mắc lừa liều lĩnh ra tay. lục cảnh lập tức điều động chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu trừ hoàn toàn khí âm hàn, sau đó một chưởng đã đánh mạnh vào não môn đồ tư. dù thân thể đồ tư rất cứng cáp nhưng cũng không thể tránh được cú chưởng này khiến hắn choáng váng Lầu không thể phản ứng lại. lục cảnh liền tiếp tục công kích như dòng sông cuộn trào. trong thời gian gần đây hắn đã quen thuộc hai điều quan trọng nhất. Một là tiêu hao cổ âm hàn hủ khí kia Một là phải mở ra cửa ải khó khăn này Đồ tư trong phút chốc Chỉ cảm thấy 4 phương 8 hướng đều là bóng trượng Với thân pháp của hắn Cũng không thể tránh né được Vì vậy hắn chỉ còn cách vung song quyền Chọn cách đối đầu cứng rắn với lục cảnh Mong muốn dùng cổ âm hàn hủ khí Trong cơ thể tạo ra một lối thoát Chiêu này đối với người khác Có thể còn hữu dụng Nhưng đối với lục cảnh thì không Lúc này chân khí trong đan điền của lục cảnh vượt trội hơn So với người cùng cảnh giới. Thêm vào đó là nhờ sự cải tạo của đôi chuột canh giúp hắn có tốc độ hồi khí nhanh chóng, khiến đầu tư cảm thấy mình không đủ sức đối chọi. Lục cảnh trước đây định dựa vào việc hấp thu khí âm hàn trong viên đá màu đen để tiêu hao hết nội lực trong đan điền, mong có thể liên tục hấp thu ba viên. Tuy nhiên, khí âm hàn mà đầu tư phóng ra, mặc dù số lượng không ít, nhưng về độ tinh khiết thì lại có sự khác biệt rõ rệt so với khí trong viên đá màu đen kia. Hơn nữa, khi đầu tư tiêu hao nhiều khí âm hàn, làn da thối giữa trên người hắn dần dần lên lại và mùi hôi thối trong không khí cũng bắt đầu trở nên nhẹ đi. thế nhưng khi thấy cảnh tượng này, đầu tư không những không vui mừng mà sắc mặt lại có chút hoảng sợ. bởi vì khi làn da của hắn khôi phục lại, những dấu vết do thời gian để lại trên cơ thể hắn cũng dần dần xuất hiện trở lại. khóe mắt hắn bắt đầu lộ ra nếp nhăn, eo cũng lại còng xuống, bước đi dưới thân cũng trở nên lão đảo, càng khiến đầu tư cảm thấy tuyệt vọng là đối diện hắn, lục cảnh vẫn giữ vẻ bình thản, mặt không đỏ tim không đập, thanh thản trợ vung lên. Tạo nên luồng phong sinh thủy Hơn nữa, phong ma nhất bách linh Bát trưởng lại có đặc điểm là càng chiến càng hăng Một trưởng mạnh hơn một trưởng Nếu cứ tiếp tục như vậy đầu tư biết mình rất khó thoát khỏi vòng vây Sau một khắc, hắn không còn phản kháng nữa Cứ thế để thiền trưởng rơi xuống người mình Ngay sau đó, lục cảnh nghe thấy tím lít nha líp nhíp vang lên bên tai Âm thanh của những cú đánh đập Tiêu hào một lượng lớn âm hàn hủ khí đầu tư dưới tác động của cơn cuồng phong này rõ ràng Không dễ chịu gì nhiều nơi trên người hắn bị đánh đến chóc da, rách thịt, nhưng hắn vẫn nhẫn nhục, phát ra một tiếng rít đau đớn. Tiếp theo, hắn liền dùng tay mạnh mẽ cắm vào chính ngực mình. Sau đó, hắn còn quậy mạnh một chút, rồi rút ra một trái tim màu đen vẫn còn đang nhảy lên. Cảnh tượng này thực sự quá chấn động, đến mức nữ trưởng quỹ đứng gần đó đôi mắt đảo một vòng, rồi ngã quỷ xuống đất bất tỉnh. Còn lục cảnh với đôi mắt sắc bén, ngay khi đồ tư lấy ra trái tim, hắn lập tức nhận ra ở ngực phải của đồ tư còn có một quả tim nhỏ hơn. Mơ hồ còn có màu máu Không thể nghi ngờ quả tim đó chính tìm ban đầu của đồ tư Vậy thì vấn đề đặt ra là Viên trái tim màu đen Mà hắn đang cầm trong tay kia Là từ đâu ra Lục cảnh nghĩ đến một khả năng Sắc mặt hắn lập tức trở nên đặc biệt Khó có thể tin Liệu đây có phải là vật hắn mang ra từ tòa cổ mộ Nếu đúng như vậy Lục cảnh thực sự có chút bội phục đồ tư Dù sao không phải ai cũng có đủ can đảm Để lấy một trái tim có từ 300 năm trước Và nếm loạn vào người mình Hành động này có thể nói là vô cùng táo bạo, thậm chí có thể ví như trong thế giới Cyberpunk. Tuy nhiên, dù có cảm khái thì cũng không thể dừng lại, lục cảnh vẫn tiếp tục ra tay. Quan sát tình hình của đồ tư, người có vẻ như đã mất quá nhiều máu, không thể chịu đựng nổi, và dự định sẽ sử dụng chiêu thức mạnh mẽ hơn. Lục cảnh trong lòng cảnh giác, cảm giác căng thẳng lên tới đỉnh điểm. Hắn đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm nghiến những nhân vật chính trong các bộ phim, đứng im tại chỗ bị ánh sáng trói loa làm mở mắt hắn lợi dụng lúc đầu tư đang móc trái tim ra, lập tức đưa thiền trượng lên, nắm thẳng vào viên trái tim màu đen mà đập mạnh, nhằm mục tiêu đả kích trí mạng. tuy nhiên, đầu tư dường như đã chuẩn bị cho tình huống này, hắn nhanh chóng đưa tay khác ra, ôm chặt viên trái tim màu đen vào trong ngực, bảo vệ nó một cách cẩn thận. lục cảnh trong lúc nhất thời, không thể làm gì được với viên trái tim đó. mặc dù vậy, chỉ một lát sau, bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên u ám. cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, cơn cuồng phong bắt đầu gào thét cuốn theo đất cát và đá vụn, có vẻ như cơn bão cát tiếp theo còn khoảng một canh giờ nữa mới đến. tuy nhiên, khi đầu tư lấy viên trái tim màu đen ra khỏi ngực, sắc trời lập tức trở nên mờ mịt, u ám. điều này dường như chứng thực suy đoán trước đó của lục cảnh rằng những chiến binh mặc thiết giáp trong cơn bão cát đang tìm kiếm một vật gì đó và quả đúng như vậy, chúng đang tìm viên trái tim màu đen trong tay đầu tư. khi hắn lấy viên trái tim ra khỏi lồng ngực, những chiến binh thiết giáp dường như người được mùi máu tươi, giống như cá mập bị thu hút. chẳng mấy chốc cơn bão cát ngoài cửa sổ trở nên càng lúc càng dữ dội. đầu tư nhìn thấy vậy, ánh mắt bỗng sáng lên. hắn chăm chú nhìn vào cửa sổ phòng bí sự. chỉ một lát sau, một thiết giáp võ sĩ từ cửa sổ nhảy vào. đầu tư lại một lần nữa đưa viên đá màu đen lên, chỉ về phía lục cảnh. trong miệng không ngừng nói những lời gì đó mà không ai hiểu được. nữ trưởng quỹ lúc này đã ngất xỉu, khiến lục cảnh không còn ai để phiên dịch. nhưng dù không có nàng, lục cảnh cũng đã đoán được đầu tư vừa rồi nói gì. chỉ là hắn năn ra lệnh cho những thiết giáp võ sĩ này xử lý lục cảnh tuy nhiên một khắc sau nét hưng phấn trên mặt đầu tư dần dần biến mất thay vào đó là sự thất vọng hắn đã chờ đợi rất lâu nhưng chỉ có một thiết giáp võ sĩ duy nhất xuất hiện từ trong cơn bão cát võ sĩ đó một mình hướng về phía lục cảnh và bắt đầu tấn công tính ra đây đã là ngày thứ 8 lục cảnh ở lại tờ ốc đảo này sau khi phát hiện viên đá màu đen có thể tiêu hao nội lực trong đan điền của mình lục cảnh cảm thấy như tìm thấy bảo vật nên không ngừng nỗ lực thu thập thứ này vào tới hôm qua Sau khi gặp Hắc Vu sư trong cơn bão cát tiếp theo, Lục Cảnh cuối cùng đã đánh bại hơn 200 võ sĩ thiết giáp, chỉ còn sót lại 2 người, sau đó, Lục Cảnh tiếp tục công việc xử lý người chỉ huy trong đội quân này. Người có thân hình cao lớn, khoi giáp và bình khí tốt nhất, ngoài viên đá màu đen, từ người này còn rơi xuống một thanh đao đá tinh xảo, Lục Cảnh nhặt lên xem qua, nhưng không biết thanh đao này có tác dụng gì, nên quyết định thu lại sau. Đối với những võ sĩ thiết giáp còn lại, Lục Cảnh không vội ra tay. Ba lao trước khi chết đã từng nói rằng kẻ đứng sau giật dây sự kiện này muốn kiểm soát đội quân thiết giáp trong bão cát. khi đó, bá lao hiển nhiên không biết đội quân này đã bị lục cảnh tiêu diệt gần hết. nhưng nếu lục cảnh xử lý hết những võ sĩ thiết giáp còn lại, thì mọi việc sẽ không thể đoán trước được. dù rằng việc bão cát dừng lại sẽ là tin mừng đối với người dân mã lạp tác nhĩ hãn. nhưng nếu vậy, rất có thể kẻ cầm đầu mọi chuyện sẽ mãi mãi không thể bị phát hiện. lục cảnh do dự một lúc, cuối cùng quyết định sửa đổi kế hoạch của mình, giữ lại thiết giáp võ sĩ cuối cùng. hiện giờ. Thiết giáp võ sĩ này đã hoàn thành sứ mạng của mình. Nhìn biểu hiện ngơ ngác trên mặt đồ tư, rõ ràng hắn vẫn chưa nhận ra rằng chiêu thức cuối cùng của mình, được coi là ác chủ bài, lại đã bị lộ ra. Đó chỉ là một chiêu nhỏ, không đáng lo ngại. Khi đồ tư còn đang mơ màng, lục cảnh đã đối mặt với thiết giáp võ sĩ cuối cùng. Hắn giơ thiền trượng lên, một chiêu chắn gọn gàng, rồi nhanh chóng đưa tay cắm vào đống cát phía sau thiết giáp, thuần thục lấy ra một viên đá màu đen bên trong, chỉ trong mấy hơi thở, thiết giáp võ sĩ mà đồ tư gọi tới cứu viện đã biến thành một đống cát vàng. đầu tư đứng đó mắt trợn tròn miệng há hốc dường như không tin vào những gì vừa xảy ra. hắn đã tự làm hại mình sử dụng một chiêu đại sát đây rồi kết quả lại mang đến một hiệu quả ngược. thậm chí hắn còn không kịp phản ứng để tìm cách chạy trốn. cảnh tượng này khiến đồ tư suýt nữa bật ra máu vì tức giận. không cần hỏi đầu tư lúc này cũng hiểu vì sao những chiến binh thiết giáp trong bão cát lại biến mất. nhìn lục cảnh hành động thần thục khiến hắn càng thêm giận dữ. hắn biết gã này chắc chắn là kẻ đã tái phạm. khi bão cát ngoài kia cũng nhanh chóng rút lui, bầu trời lại sáng rõ, đồ tư hiểu rằng thế cục đã thay đổi, đại thế đã mất. tuy nhiên hắn đương nhiên cũng không chịu từ bỏ dãy ruộng, cúi đầu trời chết, Một biến tiếp tục vật lộn với lục cảnh. một bên há miệng gào thét, nếu như nữ trưởng quỹ trước đây không mất đi, lục cảnh có thể nhận ra đồ tư lúc này đang kêu gọi vệ binh, muốn lợi dụng thân phận của mình để cầu cứu. trước đây nạp tân tân nhiệm về đội quan chỉ huy đã dẫn người canh giữ ngoài thành. Nhưng điều kỳ lạ là đồ tư lại tự gây ra chuyện này, hắn dùng viên trái tim màu đen để gọi bão cát, khiến Nạp Tân và thuộc hạ không thể can thiệp, vì họ đã nhận lệnh không được phép vào thành. Thấy bão cát đến, họ chỉ có thể né tránh trong phòng, không thể ra ngoài, đương nhiên cũng không nghe thấy tiếng gào thét của đồ tư. Khi đồ tư kêu gọi mãi mà không có ai đến cứu, ánh mắt hắn dần trở nên tuyệt vọng. Tay chân hắn bị thiền trưởng của Lục Cảnh đập gãy, không thể cử động. Khi thấy thiền trưởng của Lục Cảnh chuẩn bị hạ xuống đầu hắn, Đồ tư ánh mắt ngập tràn cầu xin Nhanh chóng nói gì đó Không còn vẻ kêu căng như trước Giọng điệu trở nên hèn mọn chưa từng có Lục cảnh lắc đầu Nói Thật có lỗi Ta phiên dịch Hiện giờ không có ở đây Sau đó Một chiêu đương đầu trượng hát trực tiếp đập nát đầu lão thành chủ Lo lắng hắn không chết ngay Lục cảnh lập tức bổ thêm vài đau Khiến trái tim của đồ tư cũng bị nhìn nát Lục cảnh chờ đến khi chắc chắn đồ tư đã chết Không thể sống lại Mới thu lại thiền trượng trong tay Rồi kiểm tra thân thể mình hắn phát hiện nội lực của mình đã tiêu hao khoảng năm thành kết quả này so với dự đoán ban đầu của lục cảnh thì dễ chịu hơn nhiều nhất là khi đồ tư bất ngờ bạo phát liều mạng trọng thương còn muốn xé mở ngực lấy ra viên trái tim màu đen những hành động này càng khiến lục cảnh cảm động nhưng khi nghĩ đến viên trái tim màu đen ánh mắt lục cảnh lại rơi xuống dưới chân mình khi đồ tư bị đánh gãy tay chân viên trái tim màu đen đã rơi xuống đất điều kỳ lạ là dù đã rời khỏi cơ thể đồ tư trái tim ấy vẫn tiếp tục nhảy lên như thể vẫn còn sức sống Phát ra âm thanh, đông đông đông, giống như tiếng chống trận Lục cảnh cảm thấy trong lòng bất an Những âm thanh đó khiến hắn không khỏi phiền muộn Lẽ ra, hắn nên vội vàng đập nát viên trái tim đó ngay lúc này Bởi vì bất kỳ người bình thường nào ở vào hoàn cảnh này cũng sẽ làm như vậy Tuy nhiên, lục cảnh lại cảm thấy không nỡ Hắn không phải như đồ tư, tham lam muốn trường sinh bất lão hay giữ mãi thanh xuân vĩnh cửu Dù sao, nếu phải trở thành cái thứ quái dị đó Thì thanh xuân có còn quan trọng với lục cảnh nữa đâu điều mà lục cảnh thực sự quan tâm chính là cỗ âm khí hủ bại trong cơ thể đồ tư không có gì bất ngờ khi cỗ âm khí đó chính là sản phẩm do viên trái tim màu đen sinh ra bây giờ bão cát đã khiến những thiết giáp võ sĩ kia bị hao tổn hoàn toàn lục cảnh tự nhiên lại nhìn về phía viên trái tim màu đen khác với những viên đá màu đen bình thường viên này có thể sinh ra âm hàn hủ khí nếu không cẩn thận và nếu thao tác đúng lục cảnh cảm thấy đây có thể là cơ hội để giải quyết vấn đề nội lực dư thừa trong suốt cuộc đời mình sự khả thi này khiến hắn không khỏi động tâm Vì vậy lục cảnh cuối cùng không hủy bỏ nó Mà chỉ tìm một chiếc hộp để đặt viên trái tim màu đen vào Rồi nhẹ nhàng đem nó cất đi Sau đó hắn tỉnh lại nữ trưởng quỹ Bàn giao đơn giản với nàng Về sự tình sau khi nàng ngớt đi Sau khi mọi chuyện xong xuôi Hai người quay lại phòng nghị sự Mặc dù ngốc ưng vẫn chưa chắc chắn có thể cứu được Nhưng lục cảnh kiểm tra những người khác Và phát hiện họ vẫn còn yếu ớt như tim Tuy nhiên trong kinh mạch của họ Có một luồng âm hàn hủ khí rất yếu Khiến thân thể họ trông giống như một khối nạn Điều này đương nhiên không thể làm khó được lục cảnh, hắn vận công tiểu kim cương tình, lần lượt giải trừ luồng âm hàn hủ khí trong cơ thể mỗi người trong phòng nghị sự. Điều khiến lục cảnh bất ngờ là mặc dù những người này không thể nói chuyện hay cử động, nhưng họ vẫn giữ được ý thức của mình. Mặc dù vì góc độ vấn đề, bọn họ không thể tận mắt chứng kiến trận chiến vừa rồi, nhưng hai người vật lộn cùng tiếng nói vẫn rõ ràng lọt vào tay bọn họ. Ngược lại, lục cảnh lại tỉnh táo, không khỏi thầm cảm thán một phèn lục cảnh vội vã trở về để nghiên cứu viên đá màu đen sau khi cứu người thành công hắn cũng không còn tâm trí để tiếp nhận lời cảm tạ của a tư đan và những người khác giống như nữ trưởng quỹ nàng vội vàng quay lại tiệm may nhưng không ngờ đã có hai vị khách không mời mà đến đang chờ hắn một trong số họ chính là thiếu nữ tát lạp mà lần trước đã đến gặp lục cảnh nàng từng yêu cầu hắn giết chết a tư đan nhưng bị lục cảnh từ chối dứt khoát và sau đó bỏ đi lục cảnh thật sự không ngờ nàng lại quay lại hơn nữa còn dẫn theo một thiếu nữ trẻ tuổi hơn một chút Nhi Tạp Nhĩ, Lục Cảnh nhìn vào thiếu nữ đi cùng Tát Lạp, nhớ mây. Thiếu nữ gật đầu, đứng dậy thi lễ với Lục Cảnh. Lịch sự nói, Lục Đại Hiệp. Nói xong, nàng khé thúc Tát Lạp. Người này bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy, không mấy tình nguyện hành lễ. Rồi mở miệng nói, lần trước tôi ép người đi di đá từ đan, là ý của tôi, không liên quan gì đến Nhi Tạp Nhĩ. Nhưng chưa dứt lời, Nhi Tạp Nhĩ vội vàng lên tiếng, không, không, khi đó tôi thật sự đã bị thuyết phục, tôi rất muốn báo thù cho phụ thân, nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta không nên dùng tính mạng của toàn thành làm canh bạc càng không nên lợi dụng này vì lý do nhân nghĩa nói xong thiếu nữ cúi đầu xuống vẻ mặt đầy xấu hổ lục cảnh không tranh cãi với nàng về chuyện cũ chỉ gật đầu rồi nói ta còn tưởng rằng ngươi và phụ thân ngươi quan hệ bình thường thôi ta nghe nói hắn là một tử quỷ hơn nữa khi ngươi mất tích vài ngày hắn cũng không có báo qua quan ni tạc nhĩ nghe vậy mắt nàng thoáng dương rưng lệ nàng đáp phụ thân ta quả thực là tử quỷ nhưng đối với ta thì luôn rất tốt Thực tế, sau khi hắn bị vệ binh gọi đi và trở về, hắn rất lo lắng bất an, nhưng lại không muốn nói gì với ta. Hắn bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ, còn mua rất nhiều rượu để chúc mừng. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng thực tế, khi đó hắn đang nghĩ cách an bài cho ta một đường lui ta không phải tự mình chạy trốn mà là hắn giao ta cho tát lạp tỷ tỷ Lục cảnh nghe vậy thì gật đầu hỏi, vậy ngươi bây giờ tìm ta là vì sao Ni tạp nhị ánh mắt kiên định nói, Lục đại hiệp Ngài trong suốt thời gian qua đã làm những việc chúng ta đều đã thấy Thực sự là nhân nghĩa vô song. Có lẽ chỉ có ngài mới có thể cứu mã lạp tát nhĩ hãn Ta đến đây hôm nay Chính là muốn đem những gì ta biết kể cho ngài Không có bất kỳ điều kiện nào Chưa để lục cảnh kịp lên tiếng ni tạp nhĩ lại tiếp tục Ta đến từ một gia tộc cổ xưa Tổ tiên của ta vốn là quý tộc của một quốc gia nhỏ ở Tây Vực Nhưng sau đó Vì bất mãn với quốc vương thu thuế nặng Họ đã mang theo một nhóm người dân trùng thành đi về phía Tây Chúng ta tiến vào minh xa, xa mạc. Trải qua hơn hai tháng bôn ba cuối cùng phát hiện ra nơi này, một ốc đảo. Chính tại đây, chúng ta đã thành lập nên một thành thị, đó chính là Mã Lạp Tác Nhĩ Hãn. Tổ tiên của ta là những người rất lợi hại và có nhiều thủ đoạn. Mã Lạp Tác Nhĩ Hãn dưới tay hắn từ một kẻ nghèo khó, chẳng mấy chốc đã trở nên phú quý và thịnh vượng. Hơn nữa, giống như Lục Đại Hiệp ngươi, võ công của hắn cũng rất mạnh mẽ. Nghe nói gia tộc ta trước kia có một môn công phu gọi là hỏa Lân Giáp Thần Công, khi luyện đến cảnh giới cao nhất thân thể có thể biến thành một lớp lân phiến là tuyệt học hộ thân bậc nhất đào thường bất nhập lưỡi dao khó làm tổn thương nghe đến đó lục cảnh không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng bởi vì trong trận đại chiến trước kia với đồ tư thân thể hắn khi bị trọng kích đã từng hiện lên lớp lân phiến tương tự chẳng lẽ đó chính là môn hỏa lân giáp thần công nhưng mà đồ tư không phải là người trong gia tộc nghi tạt nhĩ sao hắn lại có thể dùng hỏa lân giáp lục cảnh đang suy nghĩ khi nghe ni tạt nhĩ tiếp tục nói tổ tiên của ta chính là dựa vào môn thần công này mà có được một cây chiến mâu hoành hành tây vực vạn phù mạc địch cũng chính vì vậy mà khi ông ta rời đi quốc vương không dám gây khó dễ. Nịtạt nghĩ nói xong thấy nữ trưởng quỹ cũng khẽ ồ lên một tiếng liền không nhịn được hỏi có vấn đề gì không. Lục cảnh đoán được một phần nhưng hiện tại đồ tư đã không còn ở đây không thể xác minh thêm được gì vì vậy hắn chỉ lắc đầu nói không có xin mời tiếp tục. Ê ê, tấm lẻ tổ tiên của ta người văn võ song toàn gần như không có gì là không thể làm được hơn nữa. Điều kỳ lạ là theo thời gian trôi qua Ông ấy gần như không có dấu hiệu già yếu Nhìn vào vẫn như thanh niên như thuở ban đầu Vì thế, người trong thành đều coi ông như thần linh Tuy nhiên, ông ấy vẫn bí mật xây dựng cho mình một ngôi làng mộ Gia đình ông vì vậy không hiểu Cho đến một ngày, khi ngôi mộ đã hoàn thành Ông gọi con trai trưởng vào phòng Và nói với hắn rằng mình sắp chết Nguyên nhân là vì ông đã từng giao dịch với ác ma Đổi lấy sức mạnh phi thường Trí tuệ sắc bén Và sự trường sinh bất lão Nhưng điều kiện là ông phải chia sẻ thân thể với ác ma. Cứ sau khoảng nửa năm, ác ma trong cơ thể ông sẽ thức tỉnh. Nếu như không xử lý tốt, ác ma nhất định sẽ mang đến tai họa cho thành phố này. Vì vậy, ông quyết định dùng ngôi lăng mộ này để vĩnh viễn giam mình dưới đất. Ông trước tiên sử dụng một vài trận pháp cực kỳ lợi hại để phong ấn chính mình, sau đó còn chuẩn bị 362 cát võ sĩ làm hộ vệ. Bao nhiêu, lục cảnh bỗng nhiên lên tiếng, đến giờ chính hắn đã xử lý 212 kết giáp võ sĩ. Nhưng khi nghĩ lại số lượng thiết giáp võ sĩ trên bức họa trước đây, dường như đúng là vượt quá 300 cái. 362 cái đi tạt nhĩ đáp Trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng Hơn 400 năm đã trôi qua Như hiện nay những võ sĩ này dường như đã bị ác ma mê hoặc Trở nên cuồng bạo, khát máu Tuy nhiên, trong lòng họ có lẽ Vẫn còn nhớ rõ sứ mệnh ban đầu của mình Á, từ đàn từ phụ thân ta biết được những chuyện này Còn biết cả vị trí của tòa cổ mộ Hẳn là đã lén lút vào đó mấy lần Sau đó, vào khoảng hơn 20 ngày trước Hắn rất có thể đã lấy được Một vật quan trọng từ trong cổ mộ Khiến cho các võ sĩ cát trong mộ đó thoát ra Bây giờ bão cát đang trút xuống mã lạp tác nhĩ hãn chính là do nguyên nhân nên này chúng ta nhất định phải lấy lại vật ấy và trả nó về đúng chỗ trong cổ mộ mới có thể ngừng được tai họa này. Ni Tạp Nhĩ nói với vẻ nghiêm túc. Tuy nhiên khi nàng vừa nói xong lại nhận thấy sắc mặt của Lục Cảnh và nữ trưởng quỹ đều có vẻ kỳ lạ. Ni Tạp Nhĩ tưởng rằng hai người chưa hiểu rõ sự nghiêm trọng của chuyện này nên vội vàng giải thích thêm. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Nhưng vừa mới nói xong nàng đã bị Lục Cảnh cắt lời. Không phải là Á từ đan Ưm, Ni Tạp nghĩ ngạc nhiên, không phải là Á Tư Đan. Ưm, Ni Tạp nghĩ ngạc nhiên, người lấy vật từ trong cổ mộ không phải là Á Tư Đan, mà là thành chủ đồ Tư. Hung thủ giết cha người chính là hắn. Lục Cảnh tiếp tục, hơn nữa, hắn hiện tại đã chết, chết rồi. Chết như thế nào? Ni Tạp nghĩ sừng sốt. Lục Đại Hiệp đã giết hắn, ngay lúc vừa rồi. Nữ trưởng quỹ đơn giản kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó cho hai thiếu nữ nghe. Nghe xong, sắc mặt tát lạp thay đổi. nàng nghĩ lại lúc chút xít nữa đã để lục cảnh giết nhầm người, không khỏi cảm thấy một cơn lạnh toát dọc sống lưng. ni tặc nghĩ, thì thao lầm bẩm khó trách lúc trước trận bão cát xảy ra vào thời gian không đúng, nhưng mà không đúng, sao bão cát lại đột nhiên biến mất? món đồ đó hẳn là chưa được trả về mới đúng. À, đây là vì những cát võ sĩ trong bão cát đã đều bị ta xử lý hết. Lục cảnh vừa dứt lời, cả tiệm may bỗng chốc im ắng lạ thường. Nghi tặc nghĩ và tát lạp đều há hốc mồm, nhất thời không biết phải nói gì, mất một lúc lâu. Nhi Tạp Nhĩ mới hồi phục lại tinh thần, Hoàng hốt nói: "Các võ sĩ cũng bị ngươi xử lý rồi sao? Không hẳn là tất cả." Lục Cảnh đáp: "Vì trong báo cát có tổng cộng khoảng 200 cát võ sĩ, ta xử lý một phần, nên còn hơn 100 cát võ sĩ nữa. Đó là vì còn có người cần bảo vệ cổ mộ, những cát võ sĩ ấy sẽ không phải tất cả đều rời khỏi cổ mộ." Nhi Tạp Nhĩ lắc đầu nói: "Vậy sao?" Lục Cảnh nghe xong, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng ngay trước mặt người khác, mà nói về việc đào mộ tổ tiên thì không tiện lắm, nên hắn vội vàng đổi đề tài về con vật ấy, ta phải trả lại như thế nào? Ừm, ta biết cửa vào cổ mộ ở đâu, có thể cùng Lục Đại Hiệp đi đến đó. Ni tạp nghĩ không chút, do dự đáp, thật đáng tiếc cho thiếu nữ, cô ta không hề hay biết rằng mình đang dẫn sói vào nhà. Dĩ nhiên, Lục Cảnh không phải loại người chỉ lo cho mình mà bỏ mặc người khác sống chết. Vì vậy, hắn lại quan tâm hỏi, tổ tiên của người đã lưu lại hơn 300 cát võ sĩ, hiện giờ chỉ còn lại hơn 100. Liệu có vấn đề gì không? A, việc này cũng không cần lo lắng. Tổ tiên của ta đã lưu lại những võ sĩ cát đó để bảo vệ mộ địa an bình, ngăn không cho kẻ xâm phạm làm hại, phá hủy trận pháp và thả ra ác ma. Tuy nhiên, bây giờ xem ra chúng cũng đã bị ác mà ảnh hưởng. May mà có lục đại hiệp kịp thời diệt trừ bọn chúng, nếu không không biết ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy ta sẽ diệt trừ hết số còn lại, hoàng trăm tên nữa. Lục cảnh nói với vẻ đại nghĩa. Mi tạp nhĩ nhận sự ưu ái mà không khỏi kinh ngạc. Việc này có thể làm phiền lục đại hiệp quá không? Dù sao ngài đã cứu mã lạp tác nhĩ hãn. Chúng ta thực sự không dám yêu cầu thêm Không sao, chỉ là tiện tay thôi mà Lục cảnh vung tay đáp Nghe vậy, tất cả những nữ nhân trong tiệm Bao gồm cả nữ chuẩn quỹ Đều nhìn lục cảnh với ánh mắt đầy sùng kính Đến cả tát lạp, người trước đây còn phải hối lỗi trước lục cảnh Trong lòng nàng lúc này cũng không còn chút bất mãn nào Mọi cảm giác không phục trước kia Đều tan biến hết Nàng thở dài một hơi, nói Lục đại hiệp quả thực nghĩa khí vô song Chúng ta trước kia thật sự có nhiều mạo phạm Sau đó, Ni tạp nhĩ liền trực tiếp chỉ ra vị trí của cửa và cổ mộ, mà không phải là điều lục cảnh đã dự liệu. Cửa vào đó thực sự nằm ngay trong nội thành, dưới tòa thành. Nơi đó ẩn giấu một con đường nằm dẫn thẳng ra ngoài thành, nối liền với lăng mộ. Sau khi xâm nhập khoảng 4 bên trong, Lục Cảnh gặp phải một đường hầm bí mật, hẳn là mới được mở ra không lâu. Con đường này có thể tránh qua mộ thất, nhưng các võ sĩ canh gác trước đó, dẫn thẳng đến phòng quan tài đá phía sau. Lục Cảnh chợt nhớ ra, trước kia đồ tư đã thông qua con đường này để mang viên trái tim màu đen đi lục cảnh cùng ba nữ nhân tiếp tục đi theo con đường này đến trước quan tài đá hắn có thể cảm nhận được trong hộp trái tim màu đen nhảy lên ngày càng dữ dội tuy nhiên khi ba người đẩy nắp quan tài đá ra lại phát hiện dưới đáy chẳng có gì vậy nên chỉ cần để thứ này vào đây là xong phải không lục cảnh hỏi vừa lắc lắc hộp có lẽ là như vậy nghi tạt nghĩ đáp ánh mắt của mọi người đều hướng về nàng nàng gật đầu Nhưng giọng nói có phần do dự dường như không thể xác định hoàn toàn lục cảnh thấy vậy liền đặt hộp vào trong quan tài Dù sao, thứ này ở đây cũng không thể trốn thoát Tạm thời để ở đây cũng không sao Sau đó, lục cảnh quay sang nói với ba nữ nhân Được rồi, đồ vật đã được trả lại Tiếp theo chỉ cần giải quyết đám cát võ sĩ kia Chắc chắn sẽ có nguy hiểm trong trận chiến Vì vậy để lại một người trong này sẽ tốt hơn Quá trình có thể sẽ mất chút thời gian Sau khi thanh lý xong Để tránh có người xông vào Ta có thể lấp kín con đường hành lang này Mặc dù số lượng cát võ sĩ Trong mộ thất không đồng Như trong bão cát Nhưng vẫn rất nguy hiểm Tuy nhiên vì vấn đề địa hình Việc giải quyết quả thật không hề đơn giản Ngoài lục cảnh ra Có lẽ không ai rảnh dối đến mức đi trêu chọc bọn họ Dù sao chỉ cần sơ sẩy một chút Bị người ta bao vây trong mộ thất Chắc chắn sẽ chẳng có gì vui vẻ Vì vậy lời lục cảnh nói trước kia Không phải là lừa gạt Mà đối với hắn hơn 100 tên cắt võ sĩ Chẳng khác gì hơn 100 viên đá màu đen Hắn có thể sử dụng trong 3 tháng Làm sao cũng không thể dễ dàng vượt qua Hơn nữa hắn có 200 tên cát võ sĩ làm đệm tay, hiện giờ cũng đã khá thuần thục, chỉ cần giảm tốc độ một chút, vấn đề cũng không quá lớn. ngoài ra, lục cảnh dĩ nhiên không quên có thể đúng hạn lấy hỏa đăng lung thảo và bạch mục tam y, cứ mỗi 10 ngày là có thể thu hoạch một lần. kết quả, sau một tháng, đối phương bắt đầu không thể chịu đựng được nữa, liền gửi một lá bùa hỏi thăm lục cảnh khi nào trở lại. lúc này, công việc của lục cảnh cũng sắp hoàn tất, hắn suy nghĩ một hồi, rồi lấy bút viết hai chữ sáng mai lên giấy, sau đó. Đối phương lại dùng một lá bổ hồi đáp Chỉ rõ chi tiết về cách trở về Và rồi sự việc lại trở về bình tĩnh Chỉ có điều Lục Cảnh không biết rằng Thực ra thư viện đã sôi trào Vì chuyện hắn ở lại trong thí luyện cảnh hơn một tháng Từ các giáo thụ cho đến sinh viên Tất cả đều đang suy đoán nguyên nhân Vì sao hắn lại phải đợi lâu đến vậy Dù sao chưa ai từng có thể ở lại Trong thí luyện cảnh lâu đến như vậy Lại thêm thiên cơ bản thay đổi Thân phận cao thủ hàng đầu của hắn bị lộ ra Khiến cho người ta càng thêm chú ý tuy nhiên dù là tâm điểm, lục cảnh lúc này vẫn còn đang bận rộn chiến đấu trong cổ mộ. sau khi xử lý xong tên cát võ sĩ cuối cùng, lục cảnh đột nhiên cảm thấy dưới chân mình hơi rung động. tiếp đó, hắn nghe thấy tiếng cơ quan trong phòng sau quan tài đá phát ra. khi hắn vội vã chạy vào trong đó, chỉ thấy chiếc quan tài đá vốn đặt ở chính giữa bỗng nhiên bị đẩy ra khoảng hai bước. phía dưới nó lộ ra một tảng đá, trên đó khắc một bức tranh rõ ràng vẽ hình viên trái tim màu đen kia. và trên trái tim cắm một thanh đao đá mà lục cảnh cảm thấy có phần quay mắt. Thực ra, trong thời gian qua, ngoài việc giải quyết những tên cát võ sĩ ở trước tiền thính, Lục Cảnh cũng luôn nghiên cứu cách sử dụng viên trái tim màu đen để giúp hắn tiêu hao bớt nội lực. Tuy nhiên, điều khiến Lục Cảnh cảm thấy thất vọng là, dù hắn đã thử qua rất nhiều cách, nhưng vẫn không thể từ trong trái tim ấy rút ra, dù chỉ một tia âm hàn hủ khí. Hơn nữa, mỗi khi Lục Cảnh cầm lên viên trái tim, trong lòng hắn lại dâng lên một ý nghĩ mãnh liệt, muốn nút ngay viên trái tim ấy vào bụng, giống như đây không phải là một trái tim tỏa ra mùi hôi ấm ướt mà là một miếng bánh gato cổ xưa thơm ngon. Tuy nhiên, nếu lại thất bại của Đồ Tư, Lục Cảnh vẫn kiềm chế được sự xung động trong lòng, nhưng trong thâm tâm hắn cũng đã có dự cảm, 8 phần là sẽ thất bại khi thử hấp thụ âm hàn hủ khí từ viên trái tim này. Vì vậy khi nhìn thấy khối đá khắc sau, Lục Cảnh ra dự một chút, rồi vẫn quyết định lấy ra thanh đao đá mà hắn đã thu được từ người thủ lĩnh cát võ sĩ, dựa theo mô tả trên khắc đá, Lục Cảnh khéo léo dùng đao đá, từ từ đâm vào viên trái tim màu đen. Khi thanh đao vừa đâm vào Lục cảnh cảm nhận rõ ràng trái tim kia, bắt đầu run rẩy dữ dội. Đồng thời trong lòng hắn, ham muốn nuốt chửng trái tim ấy cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, khi thanh đao tiếp tục đâm sâu vào, trái tim ấy dần dần trở nên uể oải. Cho đến khi cuối cùng, với sự không cam lòng và giải thoát, nó ngừng đập hẳn. Máu đen từ trong trái tim theo hai tay lục cảnh chạy xuống, nhuốm đỏ mặt đất và bàn đá. Trên bàn đá, một phần chữ nhỏ li ti bất ngờ hiện ra, kèm theo một vài hình vẽ giống như sơ đồ lộ trình hành công. Trong khoảng thời gian này. Câu chuyện về Lục Cảnh cứu thoát Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn khỏi tay tà ác thành chủ đã lan rộng khắp nơi, hắn trở thành vị cứu tinh của tòa ốc đảo thành này, được mọi người tôn kính. Vì vậy, khi Lục Cảnh chuẩn bị rời đi, cư dân trong thành đều tự động đến để tiễn biệt, họ tiến hắn đến mức Lục Cảnh phải dùng không ít công phu để khi nắm mọi nhiệt tình đó dần tản đi. Sau đó, hắn ôm nữ trưởng quỹ người mắt đỏ hoe vì buồn bã, rồi mang theo những thứ thu hoạch được trong suốt thời gian qua, quay lại nơi mình đã đến, đặt mình vào chiếc quan tài làm tư liễu trong số những thứ đó quan trọng nhất chính là hơn 200 cục đá màu đen mà hắn đã lột ra trong suốt hơn một tháng qua. ngoài ra còn có hỏa đăng lung thảo và bạch mục tam y mà hắn nhận được từ bên ngoài cùng với những món lễ vật do cư dân trong thành tặng cho hắn. dĩ nhiên nếu đem toàn bộ lễ vật mang đi một chiếc quan tài chắc chắn không đủ. lục cảnh đoán ít nhất cũng phải cần một chiếc xe bít mới đủ. vì vậy hắn chỉ có thể chọn những vật quý giá như câm châu báu vàng bạc để nhét vào trong quan tài. khi lục cảnh nằm vào trong quan tài cảm giác ấy thực sự giống như một vị vương công tướng quân đang vội vã được trôn cất. Lữ trưởng quỹ đành phải tìm đến 6 tráng hắn để nâng chiếc quan tài lên, rồi ném vào trong sân nơi có cái giếng thần. Sau khi một trận quen thuộc của sự tăng tốc và hạ xuống diễn ra, lục cảnh lần này lại không thể giữ được sự bình ổn như trước. Sau một lúc, khi chiếc quan tài đã dừng lại, lục cảnh đẩy nắp quan tài lên, nhìn ra ngoài và bất ngờ phát hiện mình đã kỳ diệu xuất hiện trong một gian học xá. Miếng hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, sắc mặt đã thay đổi. Trở nên khó coi Lục cảnh phát hiện Theo ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong quan tài Những món vàng bạc châu báu Cùng vật phẩm quý giá đều giống như bọt nước Biến mất không còn dấu vết Nhưng điều khiến hắn lo lắng không phải là điều này Mà là tất cả những viên đá màu đen Mà hắn đã tốn công sức một viên một viên lấy từ Trong cơ thể những khít giáp võ sĩ Cũng đều không thấy đâu nữa Trong quan tài giờ chỉ còn lại thiền trượng của hắn Và một bao chiếu hỏa đăng lung thảo Cùng bạch mộc tạm y Lục cảnh không cam tâm cuối đầu lại tìm kiếm một vòng nhưng vẫn không thể tìm thấy những vật đã mất đang lúc hắn thất vọng bỗng nghe một âm thanh vang lên những vật trong thí luyện cảnh không thể mang ra ngoài lục cảnh nghe vậy ngẩng đầu lên trước mắt hắn là một tấm biển trên đó khắc bốn chữ giám sát thiên hạ nét chữ mạnh mẽ uy nghiêm dưới tấm biển là một người trung niên dáng vẻ giống như một giáo tập vẻ mặt hắn nghiêm nghị giống như phán quan trong diêm vương điện nhưng khi nhìn về phía lục cảnh lại bất ngờ lộ ra một ánh mắt hiền lành người ấy không vội vàng thúc giục Tự hồ đang chờ Lục, cảnh thích ứng với tình hình hiện tại, thật vậy, kết quả không làm Lục cảnh thất vọng, dù đã chơi qua không ít trò chơi và đọc không ít trò chơi, khi nghe thấy ba chữ, khí mện thành, hắn đã có thể đoán ra một số điều. Lục cảnh điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ cười khổ nói, vậy là, trước đây ta không phải đang ở trong thế giới thực sao? Người trung niên có dáng vẻ như trụ quốc, đối diện không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà lại hỏi ngược lại, thế nào là chân thực, thế nào là hư ảo? Lục cảnh nghĩ đến kỳ thi chính trị của mình, bất giác đáp Không lấy chủ quan ý chí làm truyền động mà chỉ dựa vào khách quan, thì đó là chân thực. Còn lại là hư ảo, ánh sáng trong mắt người trung niên sáng lên, hắn ngạc nhiên, vút dồ mép, khen ngợi. Lý luận này có ý nghĩa, ta sẽ ghi nhớ. Nói rồi, ông ta lên lấy bút lòng bên cạnh, chăm chú viết lên giấy trước mặt. Khi viết xong, ông ngừng lại, nhìn những chữ mình vừa viết và không khỏi lại khen. Không ngờ ngươi còn trẻ mà đã có sự hiểu biết sâu sắc về thế giới đến vậy. Chỉ một câu đã nói rõ được bản chất của chân thực và hư ảo là có ngộ tính phi phàm. Lục Cảnh nghe vậy, dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể nói ra rằng câu này không phải do hắn nói, mà là của Max. Hắn chỉ là người đơn giản cõng theo máy móc, không có cảm xúc gì. Bởi vì nếu nói vậy, người đối diện chắc chắn sẽ hỏi Max là ai, và nếu câu hỏi đó được nêu ra, hai người có thể trò chuyện suốt nửa năm trời. Thế gian này, chúng sinh dù đều biết ranh giới giữa chân thực và hư ảo, nhưng ít ai có thể phân biệt rõ ràng hai thứ này. Một số người lựa chọn tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Xong khi những gì họ nhìn thấy mâu thuẫn Với kiến thức thường thức của họ Họ lại vô thức phủ nhận những thứ mình đã chứng kiến Cho rằng đó chỉ là ảo tưởng Lục cảnh nghe xong Trong lòng có phần suy nghĩ Người trung niên mặt chữ quốc dừng lại một chút rồi tiếp tục nói Trở lại với vấn đề người đã hỏi trước đó Câu trả lời có thể dùng lời ta vừa nói Để giải thích khí luyện cảnh sẽ không thay đổi theo ý thức của ngươi, Vì vậy nó đích thực là một tồn tại chân thật Không chỉ có người đi qua Mà cùng ngươi tham gia khảo hạch còn có 400 vị sinh viên khác Chứ các người cũng đã có nhóm sinh viên khác đi qua Khi các ngươi bước vào Gặp phải người và tình huống cũng hoàn toàn giống nhau Chỉ là... chỉ là vậy Thì cũng giống như một phó bản có thể lặp lại Những sự kiện xảy ra trong phó bản đó Không thể ảnh hưởng đến thế giới chính Nhưng phần thưởng thì lại không thể thiếu được Nếu không sẽ quá mức không công bằng Lục cảnh thở dài một hơi Hắn không ngờ sau hơn một tháng buồn ba Cẩn trọng từng bước Kết quả lại chỉ là đang Xoát một phó bản tệ nhạt Tuy nhiên, nghiêm túc mà nói cũng không thể gọi là hoàn toàn tẩy nhạt, vì ít nhất trong một tháng qua, hắn đã vượt qua thử thách nhờ vào những cục đá màu đen. Hơn nữa, còn nhận được hỏa đăng lung thảo và bạch mộc tam y ngoài dự tính, đó cũng là một phần thưởng xứng đáng. Cuối cùng, thứ đáng giá nhất mà lục cảnh thu được chính là môn tuyệt học thần công mà hắn ngoài ý muốn có được từ trong cổ mộ. Lục cảnh đem võ học trên bàn đá sao chép xuống, sau đó nhờ nữ trưởng quỹ phiên dịch văn tự mượn, hắn nhận ra đây chính là hỏa lân giáp môn võ học đã thất truyền trong gia tộc. Mà Nhi Tạp Nhĩ từng nhắc đến. Lục Cảnh hiện giờ với mắt nhìn thấu đáo, dễ dàng nhận ra môn võ học này không tầm thường. Đặc biệt khi hắn đã từng giao đấu với Đồ Tư, người đã sử dụng hỏa lân giáp toàn. Đồ Tư chỉ bằng môn võ này đã có thể đỡ được phong mai nhất bách, linh bát trượng của hắn. Điều này càng chứng tỏ rằng Nhi Tạp Nhĩ không hề khoác lác. Đây quả thực là một bản tuyệt học chính gốc. Hơn nữa, đây chính là loại tuyệt học mà Lục Cảnh đã mong muốn có từ lâu. Để hộ thể, có môn võ công này, cộng thêm nội lực kinh khủng của mình. Lục Cảnh cảm thấy cấp độ an toàn của mình đã được nâng cao rất nhiều, từ nay về sau, chỉ cần đứng yên ở đó, chắc chắn sẽ không có mấy người có thể đụng đến hắn. So với những vàng bạc châu báu trong quan tài, môn võ học này quả thật vô cùng quý giá. Điều gì nhất khiến Lục Cảnh tiếc nuối chính là hơn 200 viên đá màu đen, những thứ mà hắn đã dùng 3 tháng nội lực để tiêu hao, nhìn nay lại mất sạch, khiến hắn cảm thấy một nỗi buồn vô cớ. Trong lúc đó, người trung niên đối diện với mặt chữ quốc vẫn cúi đầu, suy nghĩ về lời nói của Lục Cảnh, sau một hồi lâu Ông ngợt đầu nói, phó bản này nói thật là có ý nghĩa. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất cũng có bảy phần đúng. Lý giải của hắn về phó bản đương nhiên không giống với cách mà lục cảnh nghĩ về trò chơi phó bản. Ở đây, phó bản, ý chỉ một bản sao, là bản sao chết từ bản chính mà các hậu nhân làm ra. Kỳ thực, lục cảnh ở kiếp trước khi nghĩ đến trò chơi phó bản cũng chỉ hiểu theo nghĩa đó. Vì thế hắn cũng không cảm thấy có gì sai lệch. Lục cảnh không biết có phải là ảo giác của mình hay không nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của người trung niên mặt chữ quốc nhìn mình càng lúc càng hài lòng, như thể đang thưởng thức một bộ sách cổ xưa. tuy nhiên sau đó người trung niên đó lại không tiếp tục nói những lời tào lao hay chuyện ngoài ly nữa, mà chỉ lặng lẽ nhìn lục cảnh, rồi từ từ cầm lấy một khối phiến đá trong tay, cười ôn hòa nói: chúng ta hãy xem trước thành tích khảo hạch của ngươi, nếu có vấn đề gì, ngươi có thể từ từ hỏi sau, hoặc là đến chỗ ở của ta, ta sẽ cùng ngươi trò chuyện kỹ càng. lời vừa dứt, một nhóm giáo tập bên trong phòng gồm hơn 20 người nhìn nhau đôi chút, họ, chủ yếu là những thanh niên khỏe mạnh, đang ghé vào một cái chậu rửa mặt, cúi xuống nhìn vào nửa chậu nước trong suốt, trong nước phản chiếu lại chính là cảnh tượng bên trong học xá của Lục Cảnh. Đồng thời, ở bên cạnh chậu rửa mặt, một chiếc đèn cá bằng men vàng, miệng cá hơi mở, thỉnh thoảng lại phun ra những âm thanh, cũng chính xác nhìn những lời nói của người Trung niên mặt chữ quốc, quả thật là kỳ lạ. Tuy nhiên, những người trong gian phòng này không phải là những người hâm mộ mạng lưới trực tiếp từ trước, vì vậy Lục Cảnh, dù là chân nhân cũng không thể nhìn thấy cái bóng trong chậu. thế nhưng thư viện có quy định rõ ràng, sau khi kết quả khảo hạch được công bố, ngoại trừ giám sát viên chịu trách nhiệm thống kê kết quả, không ai được phép tự tiện tiếp xúc với sinh viên. vì vậy, mặc dù một đám giáo tập biết rõ thiên cơ bản trên không xuất thế và việc phá vỡ thí luyện cảnh lâu nhất trong lịch sử, khiến các học viên đều tò mò muốn chết, nên họ chỉ có thể dùng phương thức này để vượt lên nhìn lục cảnh. một người trong số đó thấy hoàng giám viện, người trung niên có mặt chữ quốc, đối với lục cảnh lộ ra nụ cười, không khỏi lên tiếng. Không thể nào hoàng giám viện thế mà lại cười sao Ta đã ở thư viện 7 năm Nhưng chưa từng thấy hắn cười với ai Người mới tới có 7 năm Ta ở đây hơn 20 năm Số lần thấy hắn nở nụ cười Còn không đếm hết trên đầu ngón tay Một người khác vội vàng đáp lại Thế nhưng nếu không phải vì tính cách khiết diện vô tư Lời nói thận trọng Thì năm xưa hắn cũng không được đại gia nhất trí đề cử Làm giám viện Tiếng nói này vừa dứt Mọi người lại nghe thấy hoàng giám viện phát ra lời mời Mời lục cảnh về chỗ ở của hắn bề nói chuyện ngay lập tức không khí trong phòng trở nên xôn xao một người không kìm được giọng nói hét lên chuyện này quả thật quá phạm quy hoàng giám viện lợi dụng quyền lực dựa vào chức vụ mà tùy tiện đem người đi chuyện này ta nhất định phải báo lên để đề học yêu cầu hắn từ trước giám viện lời nói của hắn lập tức nhận được sự đồng tình của một số người nhưng cũng có người cho rằng hoàng giám viện chỉ mời lục cảnh đi nói chuyện phím không có gì quá đáng thư viện cũng không có quy định cấm giám viện và học viên tự tiếp xúc riêng hai phái nhân mã trong lúc nhất thời tranh luận không ngớt tuy vậy một bên người trung niên có vẻ mặt trự quốc đã cầm lấy phiến đá và thì thầm lục cảnh người âu giang giỏi sử dụng trượng tuổi vừa mới 19 nội công đạt đến nhất lưu cảnh giới thân nhân trong nhà không rõ lai lịch không rõ đề cử người quỳ nhưng có nghi vấn lục cảnh lắc đầu đáp phía trước không có vấn đề gì đến mức lai lịch của ta cùng người thân những thứ này ngược lại cũng không phải là không thể nói người trung niên vuốt râu mép nói tiếp thư viện vô ý tìm tòi nghiên cứu mỗi người sau lưng bí mật so với việc ngươi từ đầu tới Chúng ta càng chú ý ngươi muốn trở thành hạng người gì, mà cái này cũng là khảo hạch chân chính, ý nghĩa vị trí. Phía dưới công bố kết quả khảo hạch của ngươi, mặt người Trung Miên khôi phục vẻ nghiêm túc, thẳng lưng, nói tiếp, "Lục cảnh, lần này khảo hạch, loại E, thành tích này chắc hẳn ngươi đã rõ từ lâu trong lòng, nhưng vẫn muốn chúc mừng ngươi. Ngươi là một trong số hơn 400 người tham gia khảo hạch, đứng thứ 5 trong loại A." Phía dưới là quy tắc chi tiết. Trong đó, thân thủ loại A, Một mình giải quyết hơn 300 cát võ sĩ đồng thời trực tiếp giao đấu với đầu tư, cho dù là giám sát viên chính thức cũng chưa chắc có thể đạt được trình độ như vậy. Về phương diện thân thủ, ngươi và yến quân quả thật là hai người mạnh nhất trong số các sinh viên. Hơn nữa, dù cuối cùng yến quân cũng không thể giải quyết được đám cát võ sĩ trong cổ mộ, nhưng ngươi lại làm được. Về khả năng quyết đoán, lợi a trong bão cát này càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của ngươi, cũng không làm xáo trộn kế hoạch điều tra của ngươi. Dù là đối mặt với ngốc ưng hay á tư đan ngươi vẫn bình tĩnh đối đáp, chỉ trong 8 ngày ngắn ngủi đã tìm ra kẻ đứng sau, đuổi kịp và tiêu diệt đồ tư, đánh bại hắn trước khi hắn kịp hoàn toàn chuyển thể. không chỉ cứu được mã lạp tát nhĩ hãn, mà ngươi còn không ngại vất vả, thanh trừ sạch sẽ toàn bộ các võ sĩ trong cổ mộ, hủy đi trái tim màu đen, triệt để loại bỏ nguy cơ có thể tái phát. về khả năng ứng biến loại a, sau khi nhận thức được tát lạp không muốn chia sẻ thông tin liên quan đến ni tạt nhĩ, ngươi vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết nguy cơ, từ đầu đến cuối nắm chắc trong tay toàn cục. Dù tình huống có diễn biến ra sao, ngươi cũng có thể nhanh chóng đưa ra giải pháp ứng phó. Về khả năng phân tích và quan sát loại A, ngươi đã nhận thấy những tên tuổi trên bích họa, đồng thời phát hiện ra ngốc ưng, đàm vị tràng. Ngươi còn chú ý đến các quan chức hộ tịch, y sư và những người dị thường khác. Từ đó suy đoán ra thân phận của kẻ đứng sau. Tất cả những điều này đều giúp ngươi cuối cùng đạt được loại A trong tiến độ điều tra, trở thành một trong hai người duy nhất ngăn chặn được tai nạn, thành công cứu vớt học viên mã lạp tác nhĩ hãn. Hơn nữa. Ngươi là người duy nhất trong đó hủy diệt viên trái tim màu đen, vì vậy mà nhận được cơ duyên từ đề thi này. Dù người Trung niên mặt chữ quốc cố gắng duy trì uy nghiêm, nhưng trong giọng nói của hắn, ý tán thưởng ngày càng không thể giấu giếm. Ngươi trong thí luyện cảnh đã thể hiện không thể chê vào đâu được. Không, phải nói là đã vượt qua mọi kỳ vọng của tất cả mọi người. Nhưng điều làm ta vui mừng nhất vẫn là ngươi tại kỳ căn này đã bộc lộ phẩm đức và tâm tính. Từ đầu đến cuối, ngươi luôn đặt hiệp nghĩa lên hàng đầu, giúp đỡ những người cần giúp thậm chí không tiếc hy sinh vì nghĩa, lấy chính mình làm mồi nhử, thu hút những cát võ sĩ bảo vệ dân chúng trong thành. Cuối cùng, ngươi còn bất chấp nguy hiểm, kiên quyết tiêu diệt tất cả cát võ sĩ, triệt để hủy bỏ viên trái tim màu đen. Vì vậy, trong hạng mục quan trọng nhất này, thành tích của ngươi xứng đáng đạt loại A, hơn nữa, ngươi có được loại A vì đây là thành tích cao nhất có thể đạt được. Thực tế, khí luyện cảnh còn đề nghị nâng tổng thành tích của ngươi lên một bậc. Đáng tiếc, tổng thành tích loại A này của ngươi cũng đã là cực hạn. Hơn nữa hạng lục giáp loại ai trong lịch sử thư viện chỉ xuất hiện ba lần, trong đó một vị tiền bối đã qua đời. Người trung niên có vẻ mặt chứa quốc ánh mắt sáng ngời nhìn về phía lục cảnh, không hề che giấu vẻ hân thường trong mắt. Tuy nhiên, lục cảnh lại càng nghe càng cảm thấy trột dạ. Chính hắn rõ ràng hiểu tình huống của mình, biết rằng thành tích này của mình chỉ là vẻ ngoài, không có gì đáng tự hào. nhất là những hạng mục trước, dù cũng tạm coi là ổn, nhưng đến phẩm tính cuối cùng, hắn biết mình không phải là người có hiệp nghĩa can đảm gì mà chỉ đơn thuần là do đối với việc giải quyết nội lực dư thừa của bản thân mà quá chấp nhất. Tuy vậy liên hệ với việc trước kia ở ổ giang thành trời xui đất khiến mà hắn thành lập được phong bình cùng danh vọng. lục cảnh cảm thấy dù có giải thích đi chăng nữa, e là chẳng ai chịu lắng nè. sau khi công bố xong kết quả khảo hạch, lục cảnh mặt chữ quốc người trung niên bung viên đá trong tay xuống, lại trở về với vẻ hiền lạnh như trước. hắn hướng về phía ngô trên tay mình chạm nhẹ vào cái giá sách bên cạnh, rồi đưa con chim xuân ca trên bàn bay vào lòng bàn tay ăn hạt Sau đó hắn mới nhìn lục cảnh Và nói hiện tại người có vấn đề gì Thì có thể hỏi ta Lục cảnh nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm liền điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình Bắt đầu hỏi vấn đề đầu tiên Cũng là vấn đề mà hắn quan tâm nhất Đây là nơi nào mặt chữ quốc người trung niên Đối với câu hỏi này rõ ràng không bất ngờ Hắn vừa vuốt lòng con chim sơn ca Vừa đáp đây là thư viện Lục cảnh ngạc nhiên liên tiếp tục hỏi Thư viện gì mặt chữ quốc người trung niên Lắc đầu nói nơi này chỉ gọi là thư viện Không có tên riêng Nghe nói khi trước người sáng lập nơi này định đặt tên Nhưng sau nghĩ lại Trong thiên hạ này không có nơi thư viện nào giống như thế Giáo thụ và mọi thứ ở đây Cũng khác biệt cho nên chẳng cần phải đặt tên Phân biệt với những thư viện khác Khẩu khí của hắn quả thật không nhỏ Nhưng khi nghĩ đến quỷ cùng những phương pháp huyền bí Mà diêm Vương Tiều đã bày ra trong ký ức Về người áo đen Lục cảnh cảm thấy lý giải này Cũng không có gì là quá kỳ lạ Vậy còn có thể thỉnh giáo thêm không Lục Cảnh nhìn về phía mặt chữ Quốc, người trung niên hỏi tiếp: "Ta họ Hoàng là giám viện của thư viện, vì vậy mọi người thường gọi ta là Hoàng giám viện. Người mới khảo hạch sẽ giao cho ta phụ trách thống kê, ngoài ra thư viện về tài chính, phẩm hạnh thầy trò cũng như một số việc vặt linh tinh đều giao cho ta giám sát." Nói xong, người trung niên mặt chữ Quốc dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Ngươi còn chưa nhập viện, vậy mà đã tiêu tốn 4124 lượng bạc của thư viện. À, thật có lỗi, thật có lỗi." Lục Cảnh nghe vậy, vội vàng xin lỗi hắn đương nhiên biết số tiền kia đã tiêu vào đâu. dù sao trong thời gian ở thí luyện cảnh mỗi 10 ngày hắn đều phải dùng một đợt hỏa đăng lung thảo và bạch mục thiền y. trước đó hắn cũng đã nhờ cố thải vì thu mua những thứ này ở chợ biết rõ giá cả bây giờ của chúng đã bị đẩy lên cao. xem ra thư viện đã phải chi ra một số tiền không nhỏ để cung cấp thuốc men cho hắn. lục cảnh mặc dù không cảm thấy bận tâm lắm về việc tiêu tiền nhưng nghĩ đến sau này còn phải học tập ở đây hắn tự nhiên không muốn vì hơn 4.000 lượng bạc mà gây ra phiền phức với vị hoàng giám viện này. Vì vậy hắn vội nói tiền này ta sẽ trả lại Tuy nhiên hoàng giám viện nghe vậy Lại lắp đầu không cần Nếu là đồng thúc trước kia đã đồng ý với người Thì số tiền này từ thư viện chi ra cũng là hợp lý Chỉ có điều sau này nếu người còn cần Thì phải tự mình bỏ tiền Sau vài câu trò chuyện đơn giản Lục cảnh liền đại khái thăm dò được tính cách của vị hoàng giám viện này Hiển nhiên người này là một người công tư phân minh Trong mắt không cho phép một hạt cát Làm việc ngay thẳng, nghiêm túc không trách được ông ta có thể ngồi vào vị trí giám viện. Dù trước đó đã thấy ông ta thể hiện sự thưởng thức đối với mình, nhưng sau cùng vẫn rõ ràng biểu thị rằng thư viện sẽ không vì cái nhân hắn mà chi tiêu tiền bạc. những người như vậy thường thiết diện vô tư, không nói ân tình, nhưng kiếp trước ở công ty, Lục Cảnh vẫn rất thích làm việc với kiểu người này. Ít nhất, Tâm không phải lo lắng nhiều, chỉ cần làm theo quy định, và chế độ là họ sẽ không làm khó dễ mình. Lục Cảnh tiếp tục hỏi, ta có thể học được những gì ở đây? Ngươi là người do quỳ đề cử nhập viện nghe nói còn cùng nàng liên thủ giải quyết một kiện quỷ vật. Sau này nàng tất nhiên sẽ cấp cho người một lệnh bài. Tin rằng nàng cũng đã nói qua với người một chút vì chúng ta. Tuy nhiên người có thể hỏi, ta sẽ tận lực trả lời một cách chi tiết hơn. Thế giới này không đơn giản như vậy. Tổ tiên chúng ta sinh ra trong hỗn độn, thông qua quan sát và thăm dò, Nhóm lửa trí tuệ, từng bước nhận thức thế giới này. Sau đó chúng ta bắt đầu cải biến nó và từ đó phát triển nền văn minh. Một chiều đại thịnh vượng như thế này, xem những gì ta đã làm được trong triều đại trần cương thổ rộng lớn, bốn biển sung túc, vật phẩm phong phú, tay từ nhân tài vô số, thợ khéo tụ tập. tất cả những điều này đều được xây dựng trên nền tảng nhận thức chính xác của thế giới này. ta lấy một ví dụ, hoàng giám viện chỉ vào giá sách bên cạnh, trang giấy xuất hiện, đã giúp mọi người dễ dàng ghi chép lại văn tự, từ đó thi từ và văn chương trở nên dễ dàng truyền bá hơn, để càng nhiều người tiếp nhận giáo hóa của thánh nhân. nhưng nếu bây giờ chúng ta giả thiết một tình huống, làm cho văn tự trên giấy trở nên không đáng tin, chúng sẽ tự động thay đổi thậm chí có thể lén lút đi vào những trang giấy của người khác. Lúc ấy, người còn có thể ghi chép kịp thời những ý nghĩ quý giá trong đầu mình không? Người còn dám sao chép thi từ chưa hoàn thành lên giấy không? Thậm chí nghiêm trọng hơn, mấy cả chiếu thư của Hoàng thượng hay hồ sơ vụ án cũng không còn giữ được hình dạng thật sự và sẽ gây ra những hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Khi đó, liệu chúng ta có thể tiếp tục tin tưởng vào trang giấy, dùng nó để ghi chép và truyền bá văn tự của mình không? Nhìn thấy lục cảnh lộ vẻ kinh ngạc, Hoàng giám Viện nói thêm, Ngươi không cần cảm thấy đây là ý tưởng Hạo Huyền, bởi vì đây là chuyện đã từng xảy ra thật sự. Vào năm ất tự nhị bách nhất thập cửu, chính là một ví dụ như vậy. Ngay từ đầu, mục đích của nó chỉ là để viết ra chữ, một lần nữa sắp xếp lại tổ hợp, nhưng vì hơn 120 năm qua không có ai chú ý đến nó, nên lực lượng của nó càng ngày càng mạnh, đủ sức ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ trong một thành thị. May mắn là cuối cùng, người trong thư viện đã phát hiện ra nó, mang nó trở lại, tìm cách cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài và cất giấu nó một cách cẩn thận. Hoàng giám viện dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Còn có Diếm. Hoàng giám viện dừng lại một lát, rồi tiếp tục. Nó là một vật vô cùng đặc biệt và hiếm thấy, tồn tại đã lâu, thậm chí còn lâu đời hơn cả thư viện này, nhưng vẫn vô cùng ổn định. Qua mấy ngàn năm mà hầu như không có bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta đã lợi dụng nó để nhanh chóng di chuyển đến những nơi chúng ta muốn. Thậm chí có thể chỉ cho một khoảnh khắc vượt qua vạn dặm. Hơn nữa, ngàn năm trước trong thư viện có một cao nhân rất lợi hại đã thành công nối liền kỹ luyện cảnh với Diếm. Để những người như các ngươi có thể thông qua Giếng trực tiếp đến Thí luyện cảnh Giống như giếng này Là một vật quái dị đối với thế giới Gần như vô hại Còn có thể thuận tiện cho cuộc sống của mọi người Nhưng trong thư viện Chúng ta vẫn luôn giấu kín sự tồn tại của nó Không phải vì chúng ta muốn chiếm giữ nó riêng cho mình Không muốn chia sẻ với thế gian Là vì sự tồn tại của Giếng không có lợi gì cho thế giới Và sự phát triển văn minh sao Lục cảnh hỏi những người khác Có lẽ sẽ rất khó lý giải được ý nghĩa lời nói của Hoàng Giám Viện Nhưng đối với lục cảnh Người từ kiếp trước đã xuyên qua Và có hiểu biết về khoa học kỹ thuật Lại rất rõ ràng Hoàng Giám Viện Hoặc chính là tổ chức thần bí này Đang lo lắng điều gì Nhân loại vì muốn nhanh chóng thuần hóa ngựa Đã phát minh ra bánh xe Rồi từ đó phát triển thành xe ngựa Xe ngựa qua nhiều thế hệ cải tiến Đã trở thành ô tô Sau đó là xe lửa, máy bay Mặc dù nguồn động lực của chúng có sự khác biệt Nhưng bản chất những vật này đều là kết quả của việc nhân loại không ngừng nhận thức và cải tạo thế giới. trong suốt quá trình đó, nền văn minh cũng không ngừng phát triển. thế nhưng đối với giếng, mọi thứ lại khác biệt. những vật như giếng không tuân theo bất kỳ quy luật khách quan nào mà việc nghiên cứu giếng không thể thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh, thậm chí có thể cản trở sự phát triển của thế giới. dù sao nếu như người có thể thông qua giếng mà đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn, thì sẽ chẳng còn ai muốn tốn công phát minh ra bánh xe hay xe ngựa nữa. Khi thấy lục cảnh nhanh chóng mĩnh hội lời nói của mình, hoang giám viện cũng lộ ra vẻ vui mừng. Không sai, quỷ vật đi là có tồn tại chân thực, nhưng sự tồn tại của chúng lại là sự vạn vẹo của lẽ thường, hết sức hoang đường. Chính vì thế, nghiên cứu về chúng chỉ khiến con người càng thêm hoang, mang về vị trí của bản thân trong thế giới này, đồng thời đại đa số quỷ vật chỉ mang lại hỗn loạn và tử vong cho nhân gian. Vì vậy, nếu để mặc chúng, sự phát triển của quỷ vật có thể cuối cùng sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. do đó Những người đầu tiên phát hiện ra quỷ vật, họ luôn tìm cách kiểm soát nguy hại mà chúng gây ra. Phát hiện sớm nhất, có thể truy cứu đến 3.000 năm trước. Khi đó, những tiền bối của chúng ta phần lớn, đều vì có người thân, bạn bè bị chết do quỷ vật quấy phá. Sau khi phát hiện sự tồn tại của quỷ vật, họ liền bắt đầu tự điều tra về những sinh vật này. Tuy nhiên, lúc bấy giờ mọi người chủ yếu hành động một mình, thân thụ cao thấp khác nhau, lại không hiểu rõ nhiều về quỷ vật. Cho nên trong quá trình điều tra đã có rất nhiều người thiệt mạng, hầu như không ai có thể sống sót Cho đến khoảng 1700 năm trước, một vị tài năng tuyệt đỉnh xuất hiện, quyết định cải biến cục diện bất lợi này. Người này nghĩ ra cách tụ họp tất cả những ai đã biết về quỷ vật để cùng nhau điều tra, giám sát lẫn nhau. Hắn đề ra một tổ chức giám sát, yêu cầu mọi người trong cộng đồng phải tuân thủ những quy tắc nhất định, đồng thời xác định rõ mục tiêu của tổ chức, và đó chính là tổ chức giám sát của tiền bối trước đây. Cũng chính vị tiền bối kia, đã chủ trương việc lập hồ sơ ghi chép đối với các quái vật, một mặt là thuận tiện cho công tác quản lý, mặt khác cũng để lại cho hậu thế tham khảo. Từ đó về sau, mỗi khi có quái vật xuất hiện, đều phải ghi lại thiên can số cổng với một dãy chữ số riêng biệt. Mở đầu thiên can sẽ tương ứng với âm dương ngũ hành của quái vật, còn dãy số phía sau thì được căn cứ theo thời gian phát hiện quái vật, sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ như tờ giấy mà trước kia đã nhắc đến, mang số ất tự nhị bách nhất thập cựu. Vì ngũ hành thuộc mộc lại là dương, cho nên nó được gắn với chữ ất. Ngoài ra, vì tiên bối kia còn chủ trương phân loại và đối xử khác nhau đối với các quái vật. Một số quái vật có hại nhỏ khi có thể được dùng để đối phó với những quái vật khó giải quyết hơn. Về sau, thư viện được thiết lập, thu nhận và giảng dạy các học viên mới, đồng thời tổ chức giám sát và bổ sung máu mới. Và tổ chức giám sát này dần dần phát triển thành ti thiên. Giám hiện nay, ti thiên giám. Lục cảnh nghe đến đây không khỏi như mày, Rõ ràng là không nghĩ tới tổ chức thần bí này lại chính là trong triều đình chuyên lo việc quan trắc thiên tượng, biên soạn lịch pháp và các công việc liên quan đến nước trong nhà mồn vậy chúng ta đang làm việc vì thiên tử sao lục cảnh hỏi chúng ta đang làm việc vì thiên hạ chứ không phải vì một cá nhân nào đó hoàng giám viện lắc đầu đáp sự hưng vong của triều đại không liên quan gì đến chúng ta tuy thiên giám cũng không can dự vào các cuộc tranh đấu chủ chính chức trách của chúng ta chỉ là giải quyết các phiền toái mà quái vật gây ra đây là từ khi bắt đầu chúng ta đã thỏa thuận với triều đình về việc giải quyết những vấn đề liên quan đến các quỷ vật Những tồn tại này không nghi ngờ gì nữa sẽ đe dọa và gây tổn hại đến hoàng quyền vì vậy Bất kể ai ngồi vào vị trí đó cũng cần phải nhờ chúng ta giải quyết xác rối. Chúng ta cũng cần một thân phận hợp lý để có thể hành tẩu trong thiên hạ, đôi khi còn phải nhờ đến quan phủ hỗ trợ điều tra, hơn nữa, hàng năm triều đình sẽ chuyển ngân lượng cho chúng ta. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai bên có thể coi là hợp tác. Hoàng giám viện nói tiếp, nhưng nếu một ngày triều đại thay đổi, chúng ta chỉ có thể im lặng quan sát mọi thay đổi. Hoàng giám viện Thản Nghiên nói thêm. Lục Cánh còn muốn hỏi thêm, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này nhìn khoảng 24 đến 25 tuổi, mặc đạo bảo, tay cầm bảo kiếm, dường như trước khi đến đây, hắn đang cùng ai đó đại chiến, hiện tại vẫn còn đắm chìm trong trận chiến. Khi nhìn thấy mọi người, vô ý thức hắn lên vùng kiếm chém tới. Chỉ riêng chiêu kiếm này đã chứng tỏ hắn là người có xuất thân không tầm thường. Mặc dù phát chiêu vội vàng, nhưng kỹ thuật vẫn rất điêu luyện, chiêu thức thật mà không lạn, lại còn giấu ba loại biến hóa. Lục cạnh, dù có phản ứng gì thì đạo sĩ trẻ này cũng đã có hậu chiêu chờ sẵn. Tuy nhiên điều mà hắn không ngờ đến là lục cảnh lại không nhúc nhích, chỉ thuận tay vung thanh thiền trượng đập vào thân kiếm của hắn, ngay lập tức thanh bảo kiếm bị mất kiểm soát, rơi khỏi tay và nghiêng nghiêng cắm vào trên nóc nhà. đạo sĩ trẻ tuổi hoảng hốt, nhưng sau khi giao thủ ngắn ngủi, cuối cùng hắn cũng nhận ra được tình cảnh hiện tại của mình. hướng lục cảnh, hắn cúi đầu xin lỗi, vị băng hữu này tiểu đạo vừa rồi có nhiều mạo phạm, không sao. lục cảnh khoát tay áo, rồi chỉ vào đỉnh đầu hắn, có muốn ta giúp ngươi lấy kiếm xuống không? Không cần không cần, tiểu đạo tự mình làm là được." Đạo sĩ trẻ tuổi nói, rồi mỗi chân nhẹ điểm số mặt đất, thân thể hắn bỗng vọt lên cao 6 thước, đồng thời thân hình vẫn giãn ra, hiển nhiên là còn dư lực. Vừa rồi khi bị đánh một kiếm, hắn đã thua một chút, nhưng lúc này hắn định lấy lại phong độ, sử dụng khinh công để phục hồi. Nhưng khi hắn đưa tay, nắm chặt lấy bảo kiếm cắm trên nóc phòng, kết quả, lần đầu tiên, kiếm vẫn không thể kéo xuống được. Đạo sĩ trẻ tuổi đỏ mặt, rõ ràng là không nghĩ đến rằng Kiếm lại cắm sâu như vậy, hắn vội vàng vận dụng nội lực vào cánh tay lần nữa, rồi nhẹ nhàng rung cổ tay, cuối cùng mới nhổ được bảo kiếm xuống. Khi hắn đáp xuống đất, ánh mắt nhìn lục cảnh lại càng thêm khâm phục. Tiếp đó, hắn ôm quyền nói, "Bằng hữu xin hỏi, đây là đâu?" Chưa kịp dứt lời, hắn đã thấy lục cảnh có vẻ hơi cổ quái, rồi chỉ tay về phía sau hắn. Hoàn giám viện lúc này cũng cúi đầu liếc nhìn phiến đá, rồi nói, "Dư Quan, đúng không? Ngươi hãy đợi một lát, để ta tỉ người phía trước đi đã, rồi sẽ nói về thành tích khảo hạch của ngươi." Dư quan nghe vậy, khẽ ở một tiếng, rồi cũng nhanh chóng hiểu ra, vội vàng cúi người hành lễ trước tấm bảng của hoàng giám viện. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn không khỏi liếc trộm về phía lục cảnh. Sau khi vừa mới tự mình lĩnh giáo về thân thủ của lục cảnh, hắn liền coi đối phương như chủ nhân của nơi này. Không ngờ lục cảnh lại cùng hắn tham gia khảo hạch như những thí sinh khác. Nghĩ đến đây, cộng thêm việc điều tra tại ốc đảo thành nhỏ trước đó không thuận lợi, khiến dư quan không khỏi thấp thỏm, không biết liệu mình có thể vượt qua kỳ khảo hạch lần này hay không. Hoàng Giám Viện thấy vậy vậy Liền vẫy tay gọi lục cảnh tiến lại gần Lẽ ra ta còn nhiều điều muốn hỏi ngươi Nhưng không ngờ lại có người đến Vậy ngươi cứ đi trước Tìm Trần Bá Ông ấy sẽ dẫn ngươi đến chỗ ở Và giải thích một số quy tắc trong thư viện Ngươi sẽ phải ở lại thí luyện cảnh hơn một tháng nữa Vì vậy Khảo hạch sắp kết thúc rồi Rất nhanh thư viện sẽ mở lớp nhập học Ngươi có thể làm quen với một số đồng học Nghe nói còn có một người quen đang đợi ngươi Đừng để nàng chờ lâu Cố nhân Lục cảnh ngẩn người, Dương Đào. Hắn cũng tham gia khảo hạch sao Lục Cảnh mới vào thư viện Ngoài việc từng gặp Dương Đào một lần ở tiệm quan tài Hắn không nghĩ ra còn có ai quen biết Hoàng giám viện không nói thêm gì nữa Chỉ đưa cho Lục Cảnh một tấm mục bài Rồi cầm bút viết tên Lục Cảnh lên đó Sau đó ông trả lại một bài cho Lục Cảnh Đến ngập rồi sẽ biết